Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối và Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tác giả Việt Nga gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Yêu Quên Đường Về. Đây là một câu chuyện hết sức ly kỳ và hấp dẫn, có rất là nhiều tình tiết mới, vậy nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết của câu chuyện này nhé. Và sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1, chúng ta được làm quen với cô gái tên Nguyệt, 30 tuổi, là một giám đốc của một công ty truyền thông. Và ngày hôm nay sóng gió lại đến với cô khi mà người chồng của mình và bạn thân của cô phản bội và đem sắc dối đến cho cô. Cô gái tên Nguyệt của chúng ta phải xử lý như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của câu chuyện. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hay là anh gọi chồng chị ấy đến đi, biết đâu được, đây chính là cơ hội tốt, để cho anh ta chuộc lỗi. Phụ nữ mà, cần nhất có người thân bên cạnh, lúc ốm đau đấy. Không thấy Nam Cường nói gì, lát sau tôi nghe tiếng bước chân đi ra ngoài, sau đó không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tầm 15 phút sau, không nghe động tĩnh gì, tôi mới từ từ mở mắt ra. Ai rẻ tôi nhìn thấy cô gái bác sĩ kia đang còn đứng trước cửa phòng, tay cầm điện thoại và lướt lướt xem. Tôi không gọi mà nằm im giống như mình đang ngủ Tầm 10 phút sau Thì cô ấy đi vào Biết tôi tỉnh rồi Cô ấy nói với tôi Chị dậy rồi đây à Chị có cần em gọi người nhà đến không Nằm ở đây một mình tuổi thân lắm chị ạ à? à cảm ơn cô Tôi không sao Tôi muốn xuất viện có được không Tôi không sao đâu Tôi chỉ hơi mệt một chút Tôi về nhà tôi nghỉ ngơi cũng được Tôi bắt xe về nhà Cô ấy ngó lom lom vào mặt tôi một lát Sau đó ngại ngùng nói với tôi Bình thường Chị mà có người nhà Là em giải quyết cho chị xuất viện rồi đấy Nhưng mà chị vào đây có một mình Để chị ra viện Nhỡ như chị có chuyện gì Ví dụ như bị chóng, bị ngất ra đấy Thì lại khổ em Em là người phụ trách chị Hay là thế này Chị gọi người đến đón chị đi Tôi không sao Tôi có phải là một đứa trẻ con đâu Mà phải gọi người nhà đến chứ Tôi tự quyết định cuộc sống của mình Cô không cần phải lo Thế tại sao chị không gọi chồng chị đến đón Lúc này tôi mới thấy Trên biển tên trước ngực của cô ấy Có đề tên Bác sĩ Lâm Phương Tôi liền mỉm cười Quả quyết nói với cô ấy Tôi đảm bảo không có chuyện gì Ảnh hưởng tới cô đâu Nếu không yên tâm Cô cho tôi xin số điện thoại của cô Về đến nhà tôi nhắn tin cho cô Với lại tôi gọi xe vào đây để về Chứ không tự đi Nên cô không cần phải ngại Bây giờ cô gái này mới thở vào một tiếng Rồi đọc số điện thoại cho tôi Thôi được rồi Vậy chị theo em đi làm thủ tục xuất viện nhé Làm thủ tục ra viện xong Tôi gọi một chiếc taxi về nhà Vừa về được khoảng 10 phút Tôi lại thấy Nam Cường gọi đến Đầu dây bên kia Nghe rõ sự lo lắng của cậu ấy Chị về rồi đi à Tôi thấy Phương nói rằng chị cứ nặng nặng đòi ra viện Nên tôi phải gọi điện cho chị Ừ Tôi về rồi tôi không sao Cảm ơn cậu Vâng chị không sao là tốt rồi Vậy chị nghỉ ngơi đi Có chuyện gì chị cứ nói với tôi Nhờ cậu chuyện lời cảm ơn của tôi Đến cô bác sĩ nhé Cô ấy rất chu đáo với tôi Tôi nói xong thì cúp máy Và quăng điện thoại sang một bên Đúng lúc mẹ gọi điện đến Tiếng của mẹ tôi ân cần hỏi han tôi Con gái Mọi chuyện thế nào Đi làm về Sao không ghé qua nhà Mà về đấy một mình hả con Dạ con không có vấn đề gì đâu mẹ Mẹ đừng lo cho con Hai mẹ con nói chuyện một lúc Mẹ tôi an ủi tôi rất nhiều dặn đi dặn lại phải đóng cổng cho cẩn thận Sau đó bà mới cúp máy Đúng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến Chẳng cần nhìn thì tôi cũng biết Đầu dây bên kia là ai Nên tôi quyết định không thèm nghe máy. Sọng số máy đó dường như rất kiên nhẫn, cứ liên tục gọi khủng bố tôi. Cực chẳng đã, tôi liền nghe máy và quát vào trong điện thoại. Có việc gì mà gọi làm phiền tao từ giờ tới giờ, mày không biết ngại à, cái thứ âm hồn bất tán kia. Thật không ngờ con Lan lại cười khanh khách và nói với tôi. <cười> Mới có một ngày mà mày lại suy sụp như vậy sao? Trứng tò mày đang thất tình mày đang chán đời lắm có phải không? Ta bảo rồi, bỏ đi đâu có dễ, mày đang tiếc anh Hoàng lắm chứ gì. Tao nói cho mày biết, chúng tôi đang ôm nhau, ôn lại chuyện cũ và nhớ đến mày đây này. Tự nhiên tao thấy tội nghiệp cho mày quá. Mày hết ngạt nhiên chưa? Mày nghĩ rằng bọn tao không bao giờ dám bỏ việc và sau đó cầu xin mày ban phát ân huệ à? Còn khuya, hừm, Bây giờ là lúc tao chống mắt lên. Nhìn mày đau đớn, mày khổ sở. Tao nói rồi, chẳng ai nắm tay ai được từ tối đến sáng. bà cũng không ai nằm ôm mộng cả đời. Trèo cao có ngày, gãy chân đấy. Mày vừa nói như vậy là có ý gì? <cười> mày tưởng rằng chỉ bằng mấy việc sơ bẩn của chúng mày mà tao phải suy sụp á. Chúng mày cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống của một tiểu tam đi. Mày đừng có hí hưởng vội. Cười người hôm trước, hôm sau người Cười. Mày nghe đây Lan, tao cảnh cáo mày. Cái giống chăng hoa, nó ngấm vào máu rồi. Thế nên thằng Hoàng ấy, nó có thể dễ dàng lên giường với mày, thì nó cũng sẵn sàng đi đêm với những con khác thôi. Cái loại đấy, tao lạ gì? Thế nên, nếu như mày có thời gian, thì mày trông coi con chó của mày cho thật kỹ vào, kẻo có ngày nó đem vòi đi chọc lung tung. Gặp tao là tao hiền đấy. Chứ nếu không, ấy tao cắt cả cụm rồi. Mày không cần phải to mồm. Mày chỉ là một con đĩ thôi. Câu này tao phải trả lại cho mày mới đúng làn à? Mày bị ngu à? Tại sao tao nói như thế mà mày không hiểu nhỉ Đĩ là như thế nào? Là mày đấy. Chính mày mới là một con đĩ. Mày nói tao mà mày không biết dơ bẩn à? Đừng để tao phải dán băng vệ sinh vào mồm mày. Mày lượn đi cho nước nó trong. Thế nhưng con tiểu tam kia dường như không chịu buông tha cho tôi. Nó tiếp tục muốn tra tấn tinh thần của tôi đến cùng. Nó tiếp tục cất tiếng nhạo báng tôi Nhưng mà bây giờ đấy Chả biết đứa nào Lại đang nằm ôm gối Mà khóc lóc một mình Anh ơi Tội nghiệp Con bạn thân của em lắm Chợt có tiếng đàn ông xen vào Rõ ràng là tiếng của tên chồng khốn nạn Ấy Sao em lại đi chọc vào nỗi đau của người ta Như vậy là tàn nhẫn lắm đấy Ơ Nhưng mà em lại cứ thích cơ Ôi trời Con nó đạp em mạnh quá Anh ơi, anh xoa bụng cho em đi Nào con ngoan, con yêu Con đừng có quậy mẹ Hừ. Nghe cuộc hội thoại của hai chúng nó Mà tôi buồn nôn Đúng là những lời lẽ Của mấy kẻ vô học không thể nào thấm được Tôi nhàn nhạt, nhạt quát vào trong điện thoại Thôi, chúng mày không cần biết diễn trò đâu Nghe rất là buồn nôn Yên tâm đi Cái loại chồng mà mâm chồng bát ấy Tao vứt cho rồi Mà một khi tao vứt đi Thì không bao giờ tao nhặt lại. Nên là mày cứ dùng thoải mái nhé. Tao khuyến mãi cho mày đấy Lan à. Mày cố mà ngửi. Tuy cô hơi bốc mùi, thum thù một tí. Nhưng một bên cốc ghẻ, một bên ánh ương đều khắm thối như nhau. Nên hai chúng mày cứ từ từ mà thưởng thức. Tao tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại. À quên. Mày nhớ bảo cái thằng sở Khanh ấy, sáng ngày mai sang nhà tao mà lấy đồ. Nếu như sau 9 giờ không thấy nó đến, tao sẽ bứt tất cả ra ngoài cổng. Lúc đó, có mất một mớ rẻ rách Thì đừng cô gào mồm lên ăn vả tao Nghe cho rõ Tiếng còn làn lập tức tức giận Nó gào lên với tôi Con chó kia Tao thách mày dám vứt đồ của chồng tao đấy Mày mà vứt đồ của anh ấy Thì mày biết tay tao Mồm mày chê anh ấy là đồ bò đi Thế mà tổ sư đứa nào Ba năm trời Cứ rút vào nách người ta thế Mày không biết nhục à Ngày mai Mày nhớ bỏ sẵn đơn ly hôn ra đấy Đừng có đổi ý Đừng có tiếc Có không giữ Mất đừng tìm Tôi nghe xong mà phá lên cười Khen cho con Lan có lòng tự tin quá cao Đúng là được cả đôi Không biết liêm sỉ là gì Không biết nhục nhã Mày không cần phải Thách Cứ đúng 9 giờ Nếu như mày không đến Bà vứt hết tất cả ra ngoài Đúng là cái thứ bẩn thỉu cặn bã Ném đi Lúc nào càng nhanh càng tốt Còn đơn ly hôn Bà sẽ gửi qua địa chỉ cho mày Thiệt nghĩ Bà chẳng cần phải gặp mặt chúng mày làm gì cho bẩn mắt Thời gian rảnh Bà dùng vào việc khác ý nghĩa hơn Thế nha Đừng có làm phiền đến cuộc sống của bà Đổ hai con chó Tôi nói xong thì cúp máy Mặt hí hưởng tường tượng Đến vẻ mặt câu có tức giận của con Lan Mà bất giác tôi cười thầm một cái Trở cho đôi cầu tật kia mấy câu, tôi thấy lòng mình hài hây vô cùng. Chúng cứ nghĩ rằng cha tấn được tôi, không ngờ lại bị tôi dỗi cho một trận, tức còn hơn cả bò đá. Đúng là gậy ông đập lưng ông, vỏ quyết giấy có móng tay nhọn, tôi phải cố gắng sống thật tốt để cho chúng nó chóng mắt lên mà xem. Đời chưa biết ai hưa nai đâu mà vội vàng hà hi. Mẹ bố còn cho cái. Tôi vừa mới cúp máy xong, Liền nhận được tin nhắn của Nam Cường Cậu ta hỏi tôi một câu Mà tôi không biết phải trả lời như thế nào Chị ngủ chưa? Tối nay chị ăn gì rồi? Chị còn thấy đau đầu nữa không? Ờ hay Tôi cứ tưởng rằng giờ này cậu ta đang đi xem phim ma Với bạn gái của mình rồi chứ Sao lại nhắn tin cho tôi thế này? Nếu không nhớ Thì tôi giả vờ ngủ Thì tôi đã nhắn luôn mấy câu bóc phốt cậu ta rồi Nhưng mà thấy không nữa Nên tôi nhắn lại vòn vẹn Cảm ơn cậu tôi vừa ăn cháo xong Đầu tôi không còn đau nữa Cậu yên tâm nhé Chúc hai người một buổi tối vui vẻ Tôi đang nằm ở nhà Có đi đâu với ai đâu Mà chỉ lấy chúc tôi như vậy Hóa ra là cậu ta không đi xem phim với người yêu á Nhưng mà đây là việc của họ Chả liên quan gì đến tôi Nên tôi không nhắn lại nữa Câu chuyện tự nhiên trở nên tè nhạt Và bí từ vô cùng Nam Cường lại tiếp tục nhắn tin cho tôi Chị đang mệt nên ngủ sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc chị ngủ ngon. Cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon. Chị có vẻ hay dùng từ cảm ơn nhỉ? Khách sáo như vậy, thực sự rất khó nói chuyện. Tôi chả buồn nói thêm, giữa tôi và cậu ta chỉ có mối quan hệ công việc. Cậu ta có thể rất đẹp trai, rất hót với mọi người, nhưng mà đối với tôi, cậu ta không có gì đặc biệt, hoàn toàn bình thường, giống như những người đàn ông khác trong công ty. Chuyện cứ tưởng như vậy là xong. Ai ngờ tay bay vạ gió bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hôm sau đến công ty, tôi mới chạy xe vào tầng hầm xong. Sau đó bước ra ngoài, tôi đã thấy một đám nữ đứng tụm năm tụm 3 xì xào bàn tán thứ gì đó. Nhưng khi trông thấy tôi, bọn họ lập tức im bặt. Tôi là một người cực kỳ nhạy cảm, nên không thể nào bỏ qua chuyện này. Tôi bước vào thang máy, thì Trúc Linh là một nhân viên marketing chạy vào nói với tôi. Dạ thưa Tổng Giám đốc, em có chuyện này muốn nói với chị. Nếu như chị không trách thì em mới dám, em mới dám nói ạ. Bình thường tôi rất quý cô bé này vì tính tình cười mở trong sáng nên tôi gật đầu một cái khích lệ. Trúc Linh lại tiếp tục rè dặt nói với tôi. Nãy giờ em thấy mọi người xì xào và về xếp Tổng và xếp phó. Chẳng biết kẻ nào đó tung tin này bà có cả ảnh của xếp lên mạng. Nếu như sếp không tin, sếp có thể vào xem mà Vừa nói Trúc Linh vừa chia điện thoại ra trước mặt tôi. Ngay lập tức, một dòng tít rất bắt mắt hiện ra. Sếp tổng Trần Hải Nguyệt đang có chồng mà tặng tiểu với sếp phó của mình ngay tại công ty và bị chồng bắt gặp. Kèm theo đó là bức ảnh Nam Cường đang bế tôi trên tay. ai Thì ra hôm qua, tôi uống say bị ngã cầu thang. Có kẻ nào đó cố tình canh me để hãm hại tôi đi mà kẻ đó còn viết hẳn một bài rõ dài nhằm định hướng dư luận bồi nhọ danh dự tôi thế này thì tôi không thể nào chấp nhận được nhưng kẻ đó là kẻ nào thì nhất thời tôi chưa nghĩ ra thảo nào vừa nhìn thấy tôi mọi người đã xì xào bàn tán tôi giật lấy điện thoại của Trúc Linh và tiếp tục đọc Đường Đường là xếp tổng của một công ty truyền thông danh tiếng vậy mà Trần Hải Nguyệt không thèm đếm xỉa đến danh tiếng của mình sẵn sàng cắm sừng chồng mình Trước đó chị ta đuổi chồng ra khỏi nhà Đồng thời cách trước của anh này Bởi vì ông xã của Hải Nguyệt Chính là phó giám đốc phụ trách nhân sự của công ty Bình thường là một người độc thân Thì những chuyện quan hệ như thế này Chúng tôi không nói làm gì Nhưng Hải Nguyệt đã có gia đình Lại là một người nắm trọng trách vô cùng quan trọng Ở công ty Mà lại tự mình đánh mất hình tượng của mình như vậy Thực sự có đáng hay không Đây là tin hoàn toàn chính xác Mà chúng tôi săn tin được Nếu mọi người không tin Cứ việc tìm khổ chủ và hỏi cho ra nhẽ. Đúng là khốn nạn thật. Tôi nắm chặt tay thốt lên đầy tước giận Chúc Linh liền nắm tay tôi, ăn ủi tôi. Em tin chị, chị Nguyệt à, em nghĩ có kẻ nào đó ghen ghét với chị, nên mới đứng sau làm chuyện này. Có lẽ xếp phó chưa biết, nên không thấy anh ấy có động thái gì. Anh ấy cũng chưa đến công ty chị à? Thôi được rồi, chị cảm ơn em chúc Linh. Chị sẽ tự mình, Điều tra kỹ chuyện này. Tôi lên đến phòng liền gọi cho bảo vệ. Bảo bọn họ check lại camera hôm xảy ra sự việc. Nhưng thật bất ngờ, camera hôm đó bị hỏng. Vậy không thể nào tìm ra được kẻ nào đó đã quay lén, đoạn nam cường bế tôi xuống cầu thang để đưa tôi vào bệnh viện. Đúng là tình ngay lý gian. Bây giờ có thanh minh, mình trong sáng thì tôi nghĩ rằng chẳng có ai tin. Trong đầu tôi chợt lé lên hai cái tên. Đúng vậy, chỉ có hai kẻ đó mới có đủ dũng khí làm chuyện này. Chúng quyết định vùi tôi xuống bùn đất đây mà. Vừa có thể hạ bệ được tôi lại làm cho người yêu của Nam Cường ghét cay ghét đắng tôi. Và biết đâu được cô ta còn làm gì đó sau lưng tôi để thỏa thói ghen hờn nữa chứ. Cầm điện thoại tôi lập tức gọi cho Nam Cường. Nghe cậu ta nói rằng đang trên đường đến công ty tôi chỉ nói ngắn gọn một câu. Khi nào cậu đến công ty cậu vào phòng tôi có việc. Sau đó tôi cúp máy, 5 phút sau đó tôi nghe tiếng gọi cửa và tôi biết người đó là ai, nên nhẹ nhàng mời vào. Nam Cường bước vào với vẻ mặt quan tâm. Chị thực sự khỏe chưa mà đi làm rồi thế này? Tôi không sao. Cậu xem cái này đi. Vừa nói tôi vừa đẩy chiếc laptop về phía Nam Cường, cậu ta nghiêm mặt lại, đọc ngâu nghiến. Khi đọng xong, cậu ta cũng có biểu cảm tức giận cực điểm, hệt như tôi hồi nãy. Nằm cửa nghiến răng khen két nói với tôi. Là kẻ nào chứ? Kẻ nào mà khốn nạn thế này? Thì tôi nghĩ... Có hai kẻ trong danh sách đen của tôi. Còn cậu thì sao? Cậu có nghi cho ai không? Ý... ý của chị là... chỉ định nói đến hai người, Huy Hoàng và Mai Lan sao? Chỉ có thể là hai người họ. Động cơ của chúng thì quá rõ ràng. Tôi chỉ không ngờ họ lại dở thủ đoạn bẩn thỉu thế này. Tiếc là chúng ta lại bị động, không kịp phòng về. Cậu cho sửa lại camera trong công ty đi. Tôi cho trách lại. Thấy bị hỏng, đúng vào hôm đó. Chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Bên dưới bài đăng liên tục xuất hiện, hàng loạt bình luận khiếm nhã. Họ lao vào chửi tôi không thương tiếc. Nào là nhìn con bộ này xinh đẹp như vậy mà hư hỏng. Anh chồng này hiền thật, phải là tôi. Tôi cho chúng nó, mỗi đứa một nhát dao. Công nhận em này ngon nhỉ nghe đâu xếp phó công ty ấy ít tuổi hơn, cả ả ta cơ mà. Vậy nên mới thích tuyển phi công trẻ để cho sướng đây mà. Đúng là mèo mà gà đồng gặp nhau, bị chồng bắt gặp không hề hối cải, còn đuổi chồng ra khỏi nhà. Cái loại đàn bà này phải cho voi dày ngựa xéo, cạo đầu bôi vôi thì mới sướng. Còn có bình luận nói thẳng thắn. Chắc là thằng kia khoai to, anh chồng nhỏ hơn nên lép vế để mà. Đàn bà bây giờ chỉ thích to và dài thôi. Có rất nhiều, rất nhiều Nhưng tôi không thèm đọc nữa Không thể ngờ hiệu ứng đám đông lại kinh khủng đến như vậy Bài đăng mới chưa đầy một giờ Mà có 40.000 like Và hàng ngàn bình luận và chia sẻ Hai kẻ khốn nạn kia Đã biết mượn mạng xã hội Để dập cho tôi tôi tả Không thể nào ngóc đầu lên được Đúng là khốn kiếp Nam Cường lập tức móc điện thoại ra gọi cho ai đó Rồi bật to lo ngoài lên cho tôi nghe Đầu bên kia có người bắt máy Và đó chính là giọng của Huy Hoàng Hắn tạo oang oang nói trong điện thoại Xin chào sếp phó nhé Thế nào buổi sáng hôm nay tốt lành chứ Tôi không ngờ Một người tưởng đàng hoàng như anh Lại giờ mấy cái trò hèn hạ bẩn thỉu ra Để hạ nhục tôi Và người từng là vợ của mình Anh không có liêm sỉ sao Hay anh cứ nghĩ rằng Những việc làm dơ bẩn của mình Thần không biết quỷ không hay Đàn ông dám làm thì dám chịu đi Đừng có ngậm máu phun người như thế. Không nghe à, nghiệp quật chết bây giờ. Chẳng thể nào ngờ Nam Cường vừa mới nói xong. Huy Hoàng liền bật cười. Anh ta mỉa mai. Ơ hay, tôi chả hiểu cậu vừa nói cái quái gì. Tôi chưa xử cậu chuyện dám xen vào cuộc sống vợ chồng của tôi. Cậu lại to mồm cái gì? Vừa mới sáng ra chưa kịp xúc miệng. Lại qua người gửi ngay cho tin xấu. Nhìn muốn bỏng cả mắt. Tôi nói thật nhá. Cậu có ẩn vụng thì cậu nên biết chùi mép. Bên ngoài thiếu đếch gì gái đẹp mà cậu lại đụng vào người của tôi. Cậu chưa nghe con thầy vợ bạn gái cơ quan à? Cậu phải tránh xa ra. Cậu nên nhớ chúng tôi chưa ly hôn. Cô ta vẫn là người của tôi. Cậu có liệu hồn đấy. Coi trường tôi kiện hai người. Tội quan hệ bất chính bây giờ. Anh đúng là đồ khốn nạn. Anh đi cặp bồ với thư ký. Cả công ty này đều biết. Anh còn dám đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người. Tôi và sếp tổng là quan hệ công việc Hoàn toàn trong sáng Chả có đích gì mà phải sợ Còn cái ngữ anh ấy Mới là cái loại không ra gì Anh có vợ rồi Mà anh còn dẫn gái đi nhà nghỉ Chưa hết Khi sếp đi công tác nước ngoài Anh còn đưa cả nhân tình về nhà mây mưa cơ mà Người không biết nhục Không có liềm sỉ Chính là anh đấy Mẹ kiếp cái thằng chó này Mày đừng có chọc máu bố mày Chuyện mày nói vô căn cứ Chẳng có bằng chứng đích gì Nhưng mà chuyện hai đứa mày ngoại tình Thì bố mày lại có bằng chứng đấy Để đưa nhau ra tòa xem đứa nào sai Mẹ kiếp Bố mày đã muốn im ấy, Mà mày còn gọi đến ghen ngược à Thế thì bố mày chiều Chiều tất Hẹn gặp nhau ở tòa nhé Mày nên nhớ Con đàn bà của mày cứ liệu hồn Đừng để bố tung hê hết lên Thì đẹp mặt chúng mày Không cẩn thận Cái ghế phó giám đốc trong công ty của mày Cũng tiêu tan vì nó Điện xử tra cái thằng âm hồn bất tán. Tôi vội vàng đưa tay ra hiệu cho Nam Cường cúp máy. Cái loại cùn như hắn ta, dù có nói nhiều lý lẽ, chỉ có tổ thêm bực mình cho mình. Nam Cường dập máy xong, quay sang nói với tôi. Chị hiền quá, nên bị hắn ta bắt nạt rồi đấy. Chồng như thế thì bỏ quách đi cho sớm trở, mật hết cả mặt mũi. Thôi được rồi, cậu yên tâm đi, loại tiểu nhân như vậy. Không thiếu gì cách để chị. Kiểu gì tôi chả khiến hắn phải lòi cái đuôi cáo ra. Bây giờ cậu ra ngoài đi. Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm. Cậu vào phòng của tôi thực sự không tốt đâu. Chị sợ cái gì? Mình trong sáng chả có việc gì phải sợ. Tôi thì tôi không sợ nhưng mà tôi lo cho cậu. Tôi sợ bạn gái của cậu hiểu nhầm chúng ta. Nam Cường đi ra rồi tôi mới lấy điện thoại gọi cho văn phòng thám tử. Tôi muốn anh theo dõi hai đối tượng này cho tôi. Ảnh của họ tôi đã gửi qua Zalo rồi đấy. Hợp đồng vẫn như kế hoạch, tôi từng ký với bên anh hôm trước. Vâng vâng, chị Nguyệt chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ có thông tin cho chị sớm nhất. Tôi mím môi lại sau đó nói nhỏ. Hừ. Huy Hoàng, anh muốn chơi tôi à? Đâu có dễ dàng như vậy. Đừng tưởng cái bài không ăn được thì đạp đổ của anh mà tôi sợ. Cái loại đàn ông ném đá giấu tay như anh tôi khinh. Cứ chờ mà xem. Mọi chuyện tôi nghĩ đơn giản. Nhưng thực sự nó còn phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Đúng 9 giờ sáng hôm đấy tôi nhận được cuộc gọi của bảo vệ. Dạ thưa Tổng Giám đốc, bên dưới có mấy phóng viên báo mạng muốn gặp Giám đốc và muốn phỏng vấn chị. Tôi không mời họ đến đây và tôi không có kế hoạch gì để làm việc với họ. Nên phiền anh, bảo họ đi cho. Dạ, thưa chị có khoảng chục người Bên cạnh một số người hiếu kỳ Kéo đến đây rất đông Đám phóng viên nói rằng Đã biết thông tin nhạy cảm của chị Họ muốn xác nhận từ phía chị Để định hướng dư luận ạ Thôi được rồi Tôi sẽ xuống ngay Thì ra Huy Hoàng muốn chặn hết các ngà đường của tôi Anh ta là kiểu không ăn được Thì phá cho hôi dám kêu phóng viên đến đây Để làm nhục tôi cơ mà Đã vậy Thì tôi sẽ xuống để xem họ muốn làm gì tôi Cây ngay không sợ chết đứng Để rồi xem mọi chuyện Giải quyết như thế nào Tôi bước vào phòng trang điểm lại Cho mướt mặt mình tươi sáng một chút Sau đó tự tin bước vào thang máy Vừa nhìn thấy bóng của tôi bước ra Ba bốn phóng viên liền tiến lại gần tôi Dơ máy ảnh lên và bấm tanh tách Một cậu phóng viên của tờ báo X Nhanh miệng hỏi tôi Xếp tổng Trần Hải Nguyệt đây rồi Xin chị cho biết Hình như chị và ông xã đang ly thân có phải không? Có phải vì anh ấy đã nghe được chuyện chị quan hệ bất chính nên mới chủ động dọn ra ngoài và xin nghỉ việc hay không? Cậu phóng viên này Cậu lấy thông tin ở đâu? Mà ăn nói hàm hồ như vậy Cậu có biết như vậy là xâm phạm đời tư cá nhân của tôi không? Thưa chị, sáng nay chúng tôi có đọc được bài viết về chị trên một hội nhóm rất đông thành viên và tôi cũng gọi cho chồng chị Anh ấy cũng vừa mới xác nhận hai người không còn ở chung với nhau hai người đang ly thân để chờ ngày ra tòa anh ấy còn nói rằng muốn biết sự thật thì chúng tôi cứ tìm chị để hỏi thêm <cười> hay lắm chỉ bằng mấy lời vô căn cứ đó mà các người đã vội tin ngay và quy chuột cho tôi như vậy sao lương tâm nhà báo của các người để đâu có biết thông tin chưa được kiểm chứng mà các bạn vội vàng đến đây làm náo loạn công ty của tôi như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến tôi những gì không Tôi nhắc lại, chuyện vợ chồng tôi là chuyện riêng và tôi không muốn phơi ra cho các bồn báo biết. Nhưng nếu như các người muốn biết rõ thực hư, thì nên tìm hiểu cho kỹ càng. Kẻo có khi bị kiện ngược lại, e rằng cái biển phóng viên của một số người cũng không giữ được đâu. có một phóng viên khác, nòm có vẻ trững chạc, liền tiến lên vào hỏi tôi. Vậy chị Nguyệt, xin chị cho biết tại sao lại có thông tin kia? Rõ ràng đó là ảnh của xếp phó Trương Nam Cường đang bế chị trên tay và hình ảnh này hoàn toàn chân thực không phải sản phẩm của Photoshop. Chị giải thích thế nào về chuyện này? Tôi nghe xong nhách môi cười và nói tiếp. Chỉ vì một bức ảnh đó mà các anh đã cho chúng tôi là có quan hệ bất chính như bài báo lá cải kia sao? Tôi xin nói rõ luôn đó là việc của hai ngày trước. Lúc đó tôi bị trúng gió, bị ngã cầu thang. Nên xếp phó Cường... Bế bế tôi đi vào bệnh viện Để cấp cứu kịp thời cho tôi Nếu không tin, các người có thể đến bệnh viện Ít để kiểm chứng lại thông tin này Vậy tại sao chồng của chị lại cho rằng Chuyện trên hội nhóm kia là có cơ sở chứ Nếu chị không làm chuyện khuất tất Thì anh ta phải là người đứng ra bảo vệ cho chị Tại sao lại có chuyện trùng hợp Đúng lúc hai người đang ly thân với nhau Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi Tôi nhắc lại Bất kỳ ai cũng không có quyền Bắt tôi phải giải trình chuyện này Còn tấm hình kia và kẻ đăng tin láo kia Tôi đang cho người điều tra Và chắc chắn Chúng sẽ sớm lộ mặt Lúc đó nếu như có thông tin chính thức Tôi sẽ nói với tất cả mọi người Còn bây giờ tôi xin phép Không trả lời thêm Anh ta không bỏ cuộc Mà lại chốt lại một câu với tôi Chỉ nghĩ thông tin như vậy Không ảnh hưởng đến công ty sao Trong khi chỉ là người đứng đầu Một công ty truyền thông Không thể nào có tin tổng giám đốc quan hệ ngoài luôn Bừa bãi như vậy Nếu tin này mà loan ra ngoài, thì các công ty sẽ không hợp tác và ký hợp đồng quảng cáo với bên chị. Chị có nghĩ đến điều này chưa, thưa chị? Cảm ơn anh, bởi vì anh đã lo lắng hộ tôi. Chúng tôi tự có cách giải quyết. Chắc chắn một số công ty khi nghe tin sẽ hoang mang, nhưng tôi nghĩ rằng sự thật luôn là sự thật. Rồi bọn họ hiểu ra và tiếp tục lựa chọn bên tôi, làm đối tác thôi. Tôi xin phép. Lúc này anh ta mới gật đầu và nói tiếp Cảm ơn chị Đã giải đáp những thắc mắc của cành phóng viên Chúng tôi tiếp tục Chờ tin tốt của chị Tôi vội vàng cầm lấy chiếc micro Trên tay của anh ta và rõ ràng Thưa tất cả mọi người Đặc biệt là các bạn phóng viên Tôi nghĩ chuyện hôm nay không phải là ngẫu nhiên Mà các bạn tìm đến công ty của tôi Nhưng đây hoàn toàn là việc Chơi xấu đối thủ Và tôi biết kẻ hại mình là ai Xong tạm thời Tôi chưa thể nào công bố khi mọi chuyện chưa rõ ràng, nên mong các bạn hãy kiểm chứng thông tin thật chính xác trước khi đăng bài. Về phía chúng tôi, chúng tôi tự có cách bảo vệ mình và tìm ra kẻ xấu, bắt chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cảm ơn các bạn. Sau câu nói của tôi thì đám phóng viên dần dần tàn đi, đám đông sau một hồi xì xào bàn tán, thấy sửa việc không như tưởng tượng cũng bắt đầu giải tán một cách có trật tự. Từ nãy tới giờ mày mê với phóng viên Giờ tôi mới để ý Không nhìn thấy Nam Cường đâu Chắc là cậu ta ngại trườn mặt ra ngoài Hoặc là sợ bị chụp ảnh Nên mới không lộ mặt Tôi không thể nào trách được cậu ta Nên tôi bước về phòng mình Điều đầu tiên tôi mở mạng ra Tìm đến bài đăng hồi nãy Nhưng chẳng thấy đâu nữa Mọi bài đăng về tôi không còn xuất hiện Ở bất kỳ trang mạng nào nữa Hơi ngạc nhiên bởi vì không nghĩ rằng sự việc lại được giải quyết nhanh chóng đến như vậy. Tôi đang ngần người suy nghĩ, bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Bấm nút nghe, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng của Nam Cường. Tôi đã đánh bay hết toàn bộ, những bài báo vớ vẩn hồi nãy rồi. Chị yên tâm, đừng lo lắng gì. Tôi đang nhờ một người bạn bên an ninh mạng điều tra về những tài khoản giả mạo kia. Chúng không bao giờ có thể tác oai tác quái và làm hại chị được đâu. Chị yên tâm nhé. Ừ Thì ra là cậu Làm những việc này cho tôi sao Tôi cảm ơn cậu Chị không cần phải cảm ơn Bởi vì chính tôi cũng là nạn nhân Của bài báo bôi nhọ đó Chị đừng khách sáo với tôi Tạm thời sự việc được vãn hồi Nên tôi không còn bận tâm gì nữa Tuy nhiên dư luận không phải muốn dập là dập ngay được Nó cứ ngấm ngầm như một làn sóng biển Âm thầm dìm chết những gì Mà nó đi qua Lúc chuẩn bị giờ ăn trưa Tôi đi vào nhà vệ sinh thì nghe bên ngoài tiếng mấy nhân viên nữ nói chuyện với nhau. Có lẽ họ không nghĩ rằng tôi đang ở bên trong nên cứ thoải mái vô tư nói chẳng cần giữ kẽ gì. Giọng nói cứ oang oang. Này, chúng mày thấy vô lý không? Chẳng phải tự nhiên tự lành nhé mà các cánh nhà báo lại rủ nhau đến công ty mình. Dếp mình tuy có tài hùng biện nhưng mà sự thật nó rành rành ra đấy. Không có lửa làm sao có khói. Không thấy bây giờ đang là mốt phi công trẻ, lái máy bay bà già Tiếng của cô tên Hương vừa thốt lên, thì cô nàng tên Thảo, tiếp lời của cô bạn. Ừ, đúng rồi đấy, chắc xếp nhà mình say nắng xếp phó lâu rồi. Mà với lại, so với xếp phó, thì xếp tổng chỉ hơn anh ấy có 2 tuổi thôi. Nhật gái hơn hai nhì trai hơn một còn gì. Nhưng mà chỉ thương cho người xếp, nam cường thôi nhỏ, kiểu này thì lại khóc hết cả nước mắt. Nhìn người ta bồng bế nhau tình tứ thế cơ mà Người yêu của sếp Nam Cường Làm bác sĩ đấy Giỏi giang xinh đẹp Thế mà lại thua Sếp Tổng nhà mình Thế các bạn nghĩ sau vụ này Họ giải quyết thế nào Đôi anh ả có buông nhau ra không Hay là cứ tiếp tục Cuộc tình hoan lạc tình ái đấy nhỉ ăn thua để xem bản lĩnh của sếp phó đến đâu Mà theo tôi nghĩ nhé Thì chưa chắc anh ấy Đã thoát được lưới tình của sếp Tổng đâu nhất cự ly nhi tốc độ cơ mà, bạn gái của sếp là bác sĩ suốt ngày trực cơ bệnh viện thì làm ăn được cái quái gì. Đây nhá, chỉ cần qua một bức tường là họ có thể ôm nhau ở bên nhau cả ngay con gì. Họ còn nói rất nhiều, nhiều lắm. Hầu hết đều chữu mũi rồi vào tôi và cho rằng tôi chính là cò già bẫy trâu non, là máy bay bà già cố tình bày mưu tính kế để dụ dỗ phi công trẻ vào chồng Mặc dù tôi rất muốn lao ra ngoài Để xà cho họ một bài Để cho họ chừa cái tính nhiều chuyện Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy Chưa phải là lúc Tôi đành nín nhịn Và chờ đợi thời cơ Điều tôi cần suy nghĩ bây giờ Chính là thái độ của Lâm Phương Bạn gái bác sĩ của Nam Cường Chắc chắn bài báo kia kiểu gì Chả đến tai của cô ấy Tôi không sợ rắc rối về mình Tôi chỉ sợ cô ấy hiểu lầm Thì tội cho Nam Cường lắm Nhưng tôi cứ chờ mãi Một ngày, hai ngày, dưới 3 ngày Vẫn không thấy có động tĩnh gì Đến ngày thứ tư thì Nam Cường vào phòng tôi nói chuyện Cậu ta chia ra cho tôi Một tập tài liệu Cùng với một chiếc USB Chị thử đoán xem Trong này có gì nào uhm, Là hợp đồng quảng cáo Không, là cái khác Cái này có liên quan đến chúng ta Chị mở ra xem đi Tôi hơi tò mò Tôi liền mở dấp tài liệu ra xem À, thì ra đây là toàn bộ những dữ liệu về các cuộc gọi và tin nhắn mà Huy Hoàng và Mai Lan đã trao đổi với một đối tượng để bày mưu hãm hại tôi. Nhìn thấy một số máy được điệt kê rất nhiều lần gọi điện trao đổi, thậm chí là nhắn tin cho hai người họ. Tôi chợt nhận thấy quen quen, tôi liền ngước mắt lên hỏi Nam Cường. Hai người ấy đã sử dụng tay trong của công ty để hại chúng ta sao? Thảo nào... Tôi thấy số máy này rất quen. Chắc là chị biết là ai rồi có phải không? Là một trong số nhân viên bảo vệ, đúng chứ? Đúng vậy. Anh ta tên là Hữu, người Thái Bình. Nhà hiện đang có một mẹ già và hai con gái. Vợ bỏ đi theo dài từ lâu lắm rồi. Tôi khá bất ngờ và không nghĩ là người này. Bình thường Hữu là một bảo vệ mẫn cán và rất tốt tính. Tại sao anh ta lại bị bọn họ mua chuộc chứ? Không lẽ là vì... Lý do kinh tế sao? Có thể như vậy. Chỉ đến khi quẫn bách cần tiền và đối phương đáp ứng được đầy đủ điều kiện thì anh ta sẵn sàng làm theo sự sai khiến. Đổi lại anh ta sẽ có tiền. Đúng là buồn cho lòng người dễ dàng bị đồng tiền làm cho mất đi nhân cách. Thấy tôi ưu tư, Nam Cường lại tiếp tục hỏi tôi. Chị Nguyệt, chị có cần tôi gọi hữu lên đây nói chuyện với chị không? Tôi muốn gọi cả ba lên đối chất Trước khi bàn giao sự việc này cho công an Vậy chỉ gọi cho họ đi Trong tay tôi có rất nhiều bằng chứng Nên họ không thể nào chối cãi được đâu Tôi gật đầu Sau đó bấm máy gọi điện cho Huy Hoàng Hắn ta vừa cầm máy Vội vàng nói luôn với tôi Alo chào em yêu Thế nào khỏe chứ Lại nhớ anh đi à Anh đúng là đa nhân cách và khốn nạn nhỉ Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với anh đâu Tôi vào thẳng vấn đề chính. Tôi muốn hẹn gặp hai người ở công ty. Chúng ta có nhiều chuyện cần phải trao đổi với nhau. Nói ở đây dài và không hết được. Nhờ anh nói lại với cô nhân tình của anh như vậy giúp tôi. Ừ hay... Chẳng phải. Em bảo chúng ta không còn liên quan gì với nhau à? Sợ lại thay đổi à? Sao? Có chuyện gì? Nói luôn qua điện thoại đi. Nếu như sợ tốn tiền điện thoại thì để đấy anh gọi lại cho em yêu. Ok nhá. Các người mượn, truyền thông Tưởng rằng Có thể dễ dàng hạ nhục được tôi à Tôi báo cho hai người biết một tin buồn Toàn bộ đường đi nước bước của hai người Đều bị tôi nắm hết trong lòng bàn tay rồi Hai người chuẩn bị tinh thần Mà làm việc với cơ quan công an đi Tôi sẽ kiện các người Về tội vu khống Bồi nhọ danh dự Và làm nhục người khác Ôi Em yêu ơi là em yêu Em đang soạn dẫm anh đi à Anh lại sợ quá Không dọa được đám truyền thông kia Lại định quay sang tống tình anh đi à Hừm Anh nói cho nó vuông nhá Em và thằng bồ trẻ đấy Không thể nào dễ dàng đến với nhau được đâu Tính anh bình thường rất dễ Nhưng kẻ nào cố tình ngồi lên đầu lên cổ của anh ấy, Thì anh nhất định không tha cho kẻ đấy Anh phải bắt nó Phải từ từ gặm nhấm nỗi đau Sống không bằng chết Nên em yêu à Đừng mong thương lượng Hay là dọa dẫm gì được ở đây Ok. Xem ra anh chưa nhìn thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Vậy cô người tình bé nhỏ của anh... Có còn ở đấy không? Chuyển máy cho cô ta đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ta. Tức thì tôi liền nghe được giọng nói tranh chua của Mai Lan, người từng là bạn thân tri kỷ của tôi. Này con đĩ kia, đã hứa ký vào đơn ly hôn rồi. Mày còn gọi điện đến ve vãn chồng chưa cưới của tao làm gì? Hay là bây giờ... Mày bị trai trẻ, nó quay lưng với mày, nên mày hối hận. Bà nói cho con mặt dày mày biết, mày muốn tà lưa chỗ nào thì đong đưa, nhưng mà tao cấm mày, không được động đến ba của con trai bà. Mà bà có con trai đấy. <cười> bà mà thấy mày tí tấu tí mẻ gì với chồng bà, bà xé xác mày ra chấm muối ớt đấy. Tôi không thèm tức mấy lời lẽ vô học này, tôi bình tĩnh trả lời. Thôi được rồi, mày mở Zalo của mày ra, mà xem có chuyện gì đang xảy đến với mày. Mọi việc, cho chúng mày quyết định. Tao không dỗi hơi mà ngồi đây, nói đạo lý với chúng mày. Hẹn chúng mày, ở trụ sở công an. Tạm biệt. Nói xong thì tôi cúp máy. Tôi đoán xem xong loạt tin nhắn và các cuộc gọi ghi âm kia, chắc chắn hai kẻ mèo mà gà đồng ấy sẽ run run và khóc lóc, không thể nào ngồi im được đâu. Hai đứa chúng mày, cứ chờ đấy, giờ là lúc bà sửa chúng mày, đổ ngựa hoàng vô liêm sỉ, chúng mày cứ việc tung chiêu đi, còn bà đây ngồi đây và tiếp chiêu chúng mày. Và quả nhiên, không ngoài dự đoán, khoảng chừng 20 phút sau, Mai Lan gọi cho tôi, lần này nó không còn to mồm và mắng trời tôi nữa, mà giọng nói của nó mềm hẳn đi. Này, Hải Nguyệt! Bây giờ mày muốn gì? Ờ hay chẳng phải mày luôn muốn vùi dập tao tươi tả hay sao? Tự dưng mày lại hỏi tao câu đấy. Sau vài giây do dữ con Lan nói tiếp với tôi. Thôi được rồi. Tao muốn thương lượng. Chúng ta gặp nhau đi. Mày khoan mời công an. Hay luật sư? Ừm, mày hiểu chứ. Tao muốn thương lượng với mày. Mày biết sợ rồi à? Khi nãy mày hùng hổ mảnh miệng. Mày chửi tao cơ mà lan. Bây giờ mày biết hậu quả, không hề nhẹ nhàng. Thế thì mày đừng dồn tao tới bước đường cùng chứ. Mày có nghe qua cây câu, con rui, xéo mãi cũng quằn chưa? Tôi nghĩ chắc chắn đầu dây bên kia, nó đang cay cú lắm rồi. Nhưng nó đang cố gắng phải nín nhịn bởi vì bằng chứng tôi thu thập được khá đầy đủ. Chỉ cần tôi cung cấp những chứng cứ này cho công an, thì bọn nó chết chắc. gì chứ? Hai đứa chúng nó phải vào nhà đá bốc lịch Chứ trả đùa Con này nó đang còn khôn chán Nó biết bây giờ mà căng lên với tôi Thì người chịu thiệt thòi chính là nó Chứ không phải là ai khác Chết là chết cả đôi mới căng Sau một hồi suy nghĩ Nó tiếp tục nói với tôi Chẳng gì thì tao với mày Cũng từng là một đôi bạn thân thiết Là tri kỷ của nhau Không còn tình thì còn nghĩa Có phải không? Cứ cho là mày cam ghét tao đi Nhưng mà tao xin mày Mày thương lấy đứa nhỏ trong bụng của tao Nó chẳng có tội tình gì cả Mày không lỡ Mày ngồi nhìn tao ôm bụng vào nhà đá chứ Mày có trách ý, Thì trách hai đứa mình Đã cùng yêu một người đàn ông Mà tình yêu Thì không có tội nguyệt à Ôi giời ơi Lan ơi là Lan Mày nói hay quá Sao bây giờ mày không sủa đi Mày không chửi tao cho sướng miệng đi Từ khi nào Mày lại biết nói lời đạo lý với tao Tao với con của mày Thì liên quan quái gì đến nhau Mà mày lôi nó vào đây Tao à Chỉ nói chuyện với một mình mày thôi Mà từ nãy tới giờ Tốn hơi nhiều nước bọt với chúng mày rồi đấy Thích gặp tao có phải không Được rồi Tao sẽ mời mày đến công ty một chuyến Rồi tiện thể ba mặt một lời Mày đánh tao ở công ty Thì bây giờ phải giải quyết ở đấy, cho tiện thể, ok. Mày mày nói gì cơ? Đến công ty á? Hay là, Nguyệt này, đến nhà mày có được không? Mày làm đếch gì có quyền để ra điều kiện với tao mà mày to mồm. Lan, tao nhắc lại cho mày biết, một là mày đến công ty, hai là chờ giấy gọi của công an. Đợi đến lúc đó, hai đứa mày đèo nhau đến cơ quan công quyền một lượt cho nó tình cảm. Biết là nói thế nói nữa, tôi cũng không nghe nên con Lan đành phải đồng ý. Mại sáu nó mới dặn ra một câu. "Thôi được rồi, mày mày cho thời gian cụ thể đi. Đầu giờ chiều nay, đúng 2 giờ chiều tại hội trường công ty, không gặp không về. Mày nhớ bảo thằng chồng hờ của mày cùng đến, không có nó là mất vui đấy. Tạm biệt." Tôi cúp máy xong thì ngồi rung đùi ha hề, bởi vì đến cuối cùng Tôi sắp nắm được tóc của kẻ xấu Và lôi chúng nó ra trước mặt bàn dân thiên hạ Nhận thấy ấm ức của mình sắp được giải tỏa Lòng tôi phấn chấn hẳn lên Chưa hôm đó tôi ăn cơm rất ngon Chỉ mong cho nhanh đến chiều Để bà vào mặt của hai kẻ cặn bã kia một trận Cho sướng tay Mặc kệ chứ Chúng đã làm mất mặt và muốn dìm tôi xuống bùn Thì tôi đây phải quyết tâm Gỡ lại danh dự cho bản thân mình chứ Thế nên tôi quyết định chủ động mời hết đám phóng viên bữa nọ đến và tôi thông báo cho toàn bộ nhân viên đúng 2 giờ chiều sang phòng họp. Khi Hoàng và Mai Lan đến nơi thì hội trưởng công ty tôi đã chật kín người. Lúc đó tôi đang còn trong phòng tổng giám đốc bởi vì chưa đến giờ. Nam Cường liền gọi điện thoại cho tôi. Địch sát tay nhau đến rồi đấy chị. Chị có muốn ra nhìn mặt giặc không? Từ từ không cần phải vội Cứ đúng giờ chúng ta tiến hành. Không ngờ chỉ lại thông minh đến vậy. Tôi cũng đang muốn xem thái độ của chúng như thế nào. Thực sự đang rất thóng. Sắp rồi, cậu sẽ nhanh chóng được nhìn thấy bàn mặt của hai kẻ dối trá đấy. Vừa make cúp máy xong thì tôi nghe thấy tiếng gỗ cửa. Chẳng cần nhìn thì tôi cũng đoán được ra kẻ nào đó đang đứng bên ngoài. Tôi liền nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Mời vào. Mai Lan hiện ra với bộ mặt đầy son phấn, có lại nó muốn trang điểm thật đậm để che đi sự nhợt nhạt và lo lắng của nó. Tôi nhìn thấy nó, hất hàng. Chưa đến giờ phải không? Mày vội cái gì? Mày, mày hứa với tao những gì trong điện thoại? Tại sao bây giờ mày lại chịu tập toàn bộ công ty là như thế nào? Mày đùa với tao đi à? Tao đâu có hứa với mày như vậy đâu. Tao không hề. Mày đã làm tao nhục mặt với tất cả mọi người Mày còn dám lập facebook ảo Úp bao nhiêu là những lời lẽ khốn nạn bẩn thỉu Để lăng mạ tao Vậy thì tao làm như thế này có là gì đâu quân tử dám làm thì dám chịu Mày ngại ngùng cái gì Hay là mày thích gặp nhau ở trụ sở công an Kiểu gì Tao cũng chiều mày Ok Nguyệt à Mày có cần phải cặn tàu gió máng với tao như vậy không Tao Tao đã xin lỗi mày rồi cơ mà Tôi nghe nó lắp bắp, tôi liền phá lên cười. cười. Công nhận, mày đóng kịch giỏi thật, diễn sâu thật. Bây giờ tao mới biết thêm một biệt tài của mày. Thế tại sao trước giờ mày không đi cutting diễn viên đi? Kiểu gì mày cũng được chọn một vai làm tiểu tam đấy. Mày đóng thể loại này hợp quá còn gì. Chơi một lúc, mấy vai còn được. huống gì là một vai? Tao nghĩ Lan này. Mày chọn sai ngành rồi đấy. Lẽ ra mày phải làm diễn viên mới đúng. Tài của tao chưa điếc, miệng của tao chưa câm và tao chưa già đến độ. Mày cất lời xin lỗi lúc nào tao không nghe. Mày làm sai thì mày phải xin lỗi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đâu phải chúng mày chỉ sai với một mình tao. Còn có một người nữa, mày quên à? Thôi, không nói nhiều làm gì. Mày đi ra ngoài đi. Đến giờ rồi đấy sang hội trường thôi. Lúc này là lúc mọi chuyện được sáng tỏ rồi đấy." Tôi nói xong thì chìa tay ra tỏ ý tiễn khách, con làn ngượng ngùng bèn lùi người phía sau, tuy mặt nó được chất đầy phấn son nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự tái mét trên đó. Giờ thì hay rồi, đúng là người làm thì trời nhìn, gậy ông đập lưng ông." Tôi bước vào phòng họp với một tâm thế ngẩng cao đầu của kẻ chiến thắng. Vì chỉ được thông báo công ty triệu tập toàn bộ nhân viên vào lúc 14 giờ để họp nên tất cả mọi người đều không biết nội dung họp là gì. Tuy nhiên khi nhìn thấy đàm phóng viên và sự xuất hiện của thằng chồng cũ khốn nạn của tôi và con thư ký đều giả kia thì ai nấy đều đoán giả đoán non ra sự việc là gì. Khi nhìn thấy tôi và Nam Cường bước vào cánh phóng viên vội vàng bu kín họ thi nhau chĩa micro vào tôi. Thưa Tổng Giám đốc Nghe nói hôm nay chị muốn thông báo cho mọi người biết chuyện chị chính thức tìm xa kẻ vô oan và tung tin bêu xấu chỉ trên mạng xã hội ba ngày trước đây có phải không ạ? Tôi nhanh chóng gật đầu mỉm cười rõng rạc nói to Đúng như vậy Hôm nay tôi sẽ công bố cho toàn thể nhân viên trong công ty và các bạn phóng viên biết sự thật của vụ việc vừa mới xảy vừa qua Mời tất cả mọi người ngồi xuống Sau khi nghe tôi tuyên bố lý do Mọi người bắt đầu ồ à và nhìn xoáy vào hai kẻ Mèo mỡ trước mặt Trải với sự hiếu kỳ của đám đông Thì cả Hoàng và Mai Lan Đều cúi gầm ánh mắt Để tránh sự soi mói của đồng nghiệp cũ Và nhất là đám phóng viên săn tin Nam Cường lúc này đứng lên Chỉ tay vào mặt hai kẻ đó Cậu ta rõng rạc lên tiếng Thưa mọi người Chắc tất cả chúng ta ngồi đây Đều muốn biết kẻ nào Đã tung tin đồn Và vu khống bôi nhọ danh dự của chúng tôi Đặc biệt là danh dự của sếp. Không để mọi người chờ lâu. Tôi xin giới thiệu hai kẻ đang ngồi trước mặt mọi người đây. Đó không phải ai xa lạ, mà quá quen thuộc. Một người từng nắm vị trí phó giám đốc và một người từng là thư ký của công ty. Là Nguyễn Huy Hoàng và Ngô Thị Mai Lan. Đề nghị hai người đứng lên. Đám đông được dịp chỉ trò ồn ào hết cả lên. Hoàng và Lan mặc dù không hề muốn bị phơi mặt xác kiểu này, Nhưng mà lực bất tòng tâm Tiến không được Mà thoái cũng không xong Họ đành phải ngượng ngùng và bước lên Nhưng cả hai hình như quá ngượng Và không thể nào chịu đựng được sức ép của đám đông dư luận Nên đều đưa tay lên và che mặt của mình Bây giờ tôi mới đứng lên Cầm một tập tài liệu dày cộp Đưa cho thư ký mới của tôi Hoàng Yến này Em phân phát cho mọi người đi Kể cả phóng viên Sau đó tôi hướng xuống đám đông và nói tiếp Thưa tất cả mọi người Chuyện kể ra thì dài dòng lắm Và cũng không được chi tiết cụ thể Tiện có đầy đủ nhân chứng vật chứng ở đây Tôi muốn mọi người xem trước cái này Sau đó Để cho đương sự trình bày tiếp Bên dưới bao nhiêu cái đầu Là bấy nhiêu con mắt Bắt đầu chúi mũi xuống Những trang tài liệu vô cùng sống động Được tôi in sẵn ra Khoảng 10 phút sau thì hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Ôi giời, tưởng thế nào, hóa ra mọi chuyện đều là do ông Hoàng và bà Mai Lan này bày ra để hãm hại xếp tổng và xếp phó đấy. Ôi cha ơi, kinh thật, nhìn mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà dám gấp lửa bỏ tay người. Đúng là cái đồ rắn độc, ca cụ nói cấm có sai, biết người biết mặt khó biết lòng, vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương. Cái loại này, Phải giao cho công an, người ta gô cổ lại cho trừa đi. Công nhận nhỉ xếp tổng nhà mình hiền thật. Phải thì tôi nhé tôi nhất bét, tôi phải làm cho tanh bành tơi bời, cho chúng nó không ngóc đầu lên được cơ. Cái đồ ngậm máu phun người, mà tại sao lại được cả đôi nhỉ Có khi nào họ bồ bịch với nhau, rồi giờ mưu hèn kế bẩn ra với xếp tổng nhà mình không? Tôi là tôi nghi lắm. Tôi mặc kệ cho họ đồn đoán, như thế này... Đã thấm gì so với nỗi đau mà tôi bị họ vu oan chứ? Hai kẻ mặt sứa gan lim này đã làm nhục tôi trước hàng ngàn người, hàng triệu người trên mạng xã hội. Hại tôi mất mặt trước nhân viên của công ty. Và tí nữa thì tôi mất đi công danh sự nghiệp. Bị cả trăm con người sỉ nhục như vậy thì như thế này có thấm thắp gì với họ? Họ mới chỉ thưởng thức món khai vị thôi. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu Và món chính vẫn chưa được dọn ra. Lúc này một phóng viên trẻ tuổi liền chĩa micro vào hỏi tôi. Vậy xin phép được hỏi chị Nguyệt một câu. Vì sao chị lại nắm được những bằng chứng cụ thể này trong tay và có thể đưa cho mọi người cùng xem? Đây là việc bí mật của tôi. Tôi không thể nào tiết lộ ra với các bạn được. Các bạn chỉ cần biết tất cả những bằng chứng tôi trưng ra là những thông tin hoàn toàn chính xác. Là toàn bộ âm mưu thủ đoạn mà họ bày ra nhằm hạ nhục uy tín và danh dự của tôi. Cùng với bạn xếp phó đây. Tôi nói thật, họ đã hãm hại tôi, thì tôi phải có cách để tự bảo vệ chính mình. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu như sự việc này không bị phanh phui, thì giờ này tôi còn có thể đứng đây để nói chuyện với mọi người được không? Chắc chắn là không rồi. Thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, đó là công ty của chúng tôi là một công ty truyền thông Độ phù sóng rộng rãi nếu như một tổng giám đốc như tôi có quan hệ ngoài luồng như thế này. Thử hỏi xem có còn ai dám ký hợp đồng quảng cáo bên tôi nữa không? Đó mới chính là mục đích mà họ muốn đánh chúng tôi. Muốn tôi thần bại danh liệt, không thể nào ngóc đầu lên được. Như thế thì họ mới chịu công việc của tôi, cuộc sống của tôi. Bọn họ thực sự là muốn dìm tôi chết. Ôi trời ơi, đúng là thâm hiểm thật. Rắn độc cũng chưa ác bằng hai người này đâu. Đúng thế, đúng thế. Đúng là thâm hiểm thật. Cậu phóng viên nghe như vậy dường như đã thỏa mãn và hài lòng với câu trả lời của tôi. Lúc này lập tức đi lại phía hai kẻ kia và tiếp tục chiếm micro ra vào hỏi. Chào anh chị. Theo chúng tôi được biết, trước khi sự việc xảy ra, anh vẫn là một phó tổng giám đốc oai danh một cõi. Vậy tại sao anh lại liên kết với chị Mai Lan đây Làm nên những chuyện như thế này Để hại xếp tổng của mình Chúng tôi còn biết Hai người vẫn đang là vợ chồng mới ly thân Chứ chưa ly hôn Có đúng không ạ Khuôn mặt của Huy Hoàng tai mét Hắn ngập ngừng không lên tiếng trả lời Nhưng bị phóng viên hỏi dồn quá Đành lắp bắp Đây Đây chỉ là hiểu lầm bà chúng tôi Đã giải quyết với nhau xong cả rồi Mong các bạn phóng viên thông cảm Bà không nên hỏi sâu về vấn đề riêng tư này của chúng tôi Tôi tôi xin phép không trả lời Một anh phóng viên lớn tuổi và có kinh nghiệm nhất Sau đó tiếp lời Tôi nghĩ anh không nên trốn tránh như vậy Chính anh và chị thư ký kia Đã liên hiệp lại để vu khống cho người khác Mà sự việc này hoàn toàn không có thật Nạn nhân bị vu khống còn là vợ của anh nữa Người đã cùng anh 3-4 năm trời Đầu ấp tay gối Người ta nói vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa. Tại sao anh lại làm như vậy với một người phụ nữ chân yếu tay mềm chứ? Và một điều quan trọng nữa chúng tôi muốn anh giải thích đó là qua tìm hiểu được biết anh và cô thư ký đây không chỉ là quan hệ đồng nghiệp cấp trên cấp dưới mà còn đi xa hơn mức tình bạn. Nói chính xác hai người đang có quan hệ tình cảm mập mờ và anh đã dọn đến ở cùng với cô ta. Trong khi anh và vợ của mình chưa chính thức ly hôn. Có đúng không ạ? Này, các người ăn nói hàm hồ cái gì thế? Tôi nói rồi, tôi từ chối trả lời những câu hỏi không liên quan. Thầy Hàm Tà tức giận như vậy, chợt một phóng viên nữ rút ra một tập ảnh, chìa về phía cô hắn và nói tiếp. Đây chính là những hình ảnh chân thực nhất mà chúng tôi thu thập được, anh và cô gái này có quan hệ ngoại vợ ngoại chồng trong khi anh vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân với người khác. Anh thực sự đã vi phạm chế độ một vợ một chồng, bà chị kia cũng vậy. Chỉ cần vị xếp tổng đây kiện anh về tội này, thì hai người cũng mệt đấy. Không lẽ hai người đã có quan hệ từ lâu, nên mới liên thủ với nhau, chơi lại tình địch nhằm hạ uy tín và đạt được mục đích của mình sao? Tôi nói như vậy có đúng không? Tôi, tôi... Huy Hoàng cùng lúc, Bị hai phóng viên hỏi dồn rập Cho tối mặt và tắt mũi Khiến hắn không thể nào trả lời được Chỉ biết ấp úng trong cổ họng À người tình thì mặt cắt không còn giọt máu Bởi vì nhục nhã và sợ hãi À ta chỉ biết cúi gầm mặt xuống Không dám ngóc đầu lên Nam Cường bây giờ Mới lên tiếng và bồi tiếp Anh ta là người biết rõ nhất quan hệ của chúng tôi Nên trong lúc chị Nguyệt bị trúng gió ngã cầu thang Và khi đó tôi vô tình có mặt Nên tôi vội vàng bế chị ấy đi cấp cứu Thay vì lo lắng cho vợ mình Anh ta lại lợi dụng chuyện này Để cài cắm người dựng lên một câu chuyện khác Nhằm bôi nhọ danh dự của chúng tôi Mọi chuyện chỉ có như vậy Nhưng anh Hoàng đây Lại dặn dừng tất cả Biến sự việc trở thành trò cười trước mặt mọi người Trước đó còn sai bảo vệ Vô hiệu hóa camera an ninh Nhưng mà trời xanh có mát Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt Cuối cùng chúng tôi cũng lần ra được ổ con chuồn chuồn để lấy lại được sự trong sạch cho chính mình. Hàng loạt tiếng ồ và à nồi lên, bao nhiêu con mắt đều sán vào hai kẻ tội đồ kèm theo những lời xì và vô cùng khiếm nhã. Có lẽ cả hai chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại bị đưa ra đấu tố như vậy. Và có thể trong lòng của chúng đang căm thù tôi, hận tôi. Biết đâu được, ngay lúc này đây, bọn chúng đang ủ mưu trả thù tôi. Nhưng mà thực sự, tôi không biết phải làm gì. Tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn họ phải nhận sự đắng cay mà tôi đã từng phải chịu đựng lúc trước. Tôi muốn họ ngấm cảnh bị đám đông dư luận chửi rủa như thế nào. Nên khi phóng viên quay micro về phía tôi, như ngầm xác định thông tin, tôi liền mỉm cười, vui vẻ nói tiếp. Những việc mọi người vừa nghe thấy hoàn toàn là chính xác. Nhưng đó mới chỉ là việc Có một nửa sự thật Còn một nửa tôi muốn cho mọi người nghe luôn Đó là việc anh ta tuy là chồng tôi Nhưng đã âm thầm phản bội tôi từ lâu Anh ta và người tình Đã bản nhau cho tôi uống thuốc tránh thai liên tục 3 năm liền Khiến tôi không thể nào sinh con Để họ tiện bể quan hệ với nhau Nhưng bởi vì quá tin tưởng chồng Nên mãi cách đây ít ngày Tôi mới phát hiện ra được sự việc này Tôi rất buồn và đau lòng Sao mọi người thử tưởng tượng mà xem Nếu vào một ngày đẹp trời nào đó Vô tình chứng kiến bạn đời của mình Dẫn gái về nhà ân ái ngay trên chiếc giường Thì mọi người cảm thấy như thế nào Nhất là kẻ tình địch ấy Lại chính là bạn thân của tôi Thì nỗi đau bị nhân lên gấp bội Có phải không ạ Buồn thay Nạn nhân của họ Chính là tôi đấy Một sự thật đau lòng khác Tôi còn phát hiện ra rằng Họ đã có thai với nhau Và cô thư ký của tôi Mai Lan đây Đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi Tôi còn có cả đoạn ghi âm Cô ta thừa nhận chuyện này Có cả giấy tờ siêu âm của cô ta Nói có sạch mách có trứng Đây Mời mọi người tiếp tục xem qua Vừa nói tôi vừa ra hiệu cho thư ký bật máy chiếu lên. Hình ảnh tờ giấy siêu âm thai của Mai Lan hiện rõ mồn một. Bác sĩ còn kết luận thai đã được 8 tuần và có tim thai. Đoạn ghi âm cũng vang lên rành giọt. Giọng của Mai Lan khiến tất thầy ai nấy đều kinh tởm. Bắn ánh mắt như có tia lửa về phía hai kẻ mèo mà gà đồng kia. Tôi chốt lại một câu và tôi muốn kết thúc tất cả. Nghe đến đây chắc mọi người hiểu. Động cơ của họ là gì rồi có đúng không ạ? Tôi chỉ muốn nhắc cho hai người biết Phạm là con người Thì đừng nên sống ích kỷ sân si Đừng muốn biến cái của người khác thành của mình Mà nên tự nỗ lực Tự thân vận động Bây giờ tôi muốn nghe hai người nói Hai người cho tôi biết Các bạn ở đây Cảm nghĩ của các người là gì? Nói đi Để nước này có chối cũng vô ích Huy Hoàng đành phải đứng lên xin lỗi tôi Và cả Nam Cường nữa hắn ta cũng hứa rằng Đây là lần đầu tiên và lần duy nhất Sẽ không bao giờ dám làm hại chúng tôi nữa Mai làm thì cầm micro khóc lóc thảm thiết Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta khóc đấy Và chẳng biết có phải là giọt nước mắt hối hận Hay là sự căm hận Nhưng đối với tôi như vậy là quá đủ Để cho toàn bộ nhân viên trong công ty chứng kiến Họ thừa nhận sai phạm và công khai xin lỗi tôi như vậy. Tôi cảm thấy được rồi. Tôi không phải là một kẻ độc ác. Tôi muốn vùi họ xuống buồn bởi vì cuộc đời này có vay có trả. Nếu sau này họ không ăn năn hối cải thì lúc đó tính sau. Trước mắt tôi chỉ cần có như vậy ít nhiều danh dự của bản thân tôi cũng được trả về đúng vị trí. Nên tạm thời tôi buông tha cho họ để bản thân tôi được thanh thản và tôi muốn dành thời gian cho những việc khác có ít hơn. Rời khỏi hội trường, cả Hoàng và Mai Lan đều phải đi thật nhanh để tránh ống kính phóng viên và những ánh mắt mang hình viên đạn của mọi người. Tôi biết trong lòng họ căm thù tôi, nhưng tôi đành nuốt hận vào trong. Người như Huy Hoàng và Mai Lan không dễ dàng chịu thất bại như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Yêu quên đường về tác giả Việt Nga Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Việt Nga đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 thì cô gái tiên nguyện đã xử lý được người chồng cũ và người bạn thân của mình Hai người này phản bội cô và mặt giày tiếp tục làm những trò bẩn để hãm hại cuộc đời của cô không muốn cô ngốc đầu lên được Nhưng thật may mắn bởi vì Nguyệt là một người tốt nên có rất là nhiều người giúp đỡ cô và đến cuối cùng thì cô cũng trả thù được cho chính mình tìm được danh dự cho mình. Nhưng mà liệu rằng đây có phải là kết thúc thực sự hay không? Còn chuyện gì lại tiếp tục xảy đến khi mà Hoàng và Mai Lan được tha bổng và bọn họ còn tiếp tục làm những chuyện gì với Nguyệt thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và quý vị. Hãy comment cảm nhận của mình ở dưới mỗi video để cho Tâm An được biết với nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon rất. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng lần sau.